Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiết kiệm đầy đủ thì để đến nghỉ hè rồi đi Cái kia cũng không sao cả Tôi có thể mua cho học kỳ sau mà Cô chính là không muốn lấy tiền của học trường Nếu như tôi lấy tiền của học trường đi mua đồ vật này nọ mẹ tôi mà biết được nhất định sẽ rất là khó thoát Bởi vì mẹ không thích tôi lấy đồ này đồ nọ của người khác Tôi không muốn khiến cho mẹ phải khổ sầu đâu Hạ Tuấn Bình thật sự không biết phải nói gì Ngày đầu tiên cùng nhau ăn cơm Anh cũng đã hỏi qua chuyện của cô, biết cô sinh ra trong một gia đình mồ côi cha. Đột nhiên vô tâm lăng cảm thấy ánh mắt ngơ ngứa, bày vậy cô bỏ kính mắt xuống, xoa nhẹ với viền mắt. Nghe thấy hình như hắn đang nói chuyện, cô dụi dụi mắt rồi hoang mang hỏi Han: Học Trang à, vậy rồi anh nói cái gì vậy? Hạ Tuấn Bình ngẩng lên nhìn khuôn mặt nho nhỏ, trận tròn mắt nhìn vô tâm lăng. Sau khi cô bỏ kính ra, làm cho anh có kỳ ngạc không nhỏ. Vốn anh đã cảm thấy bộ giọng của cô thật là đáng yêu Nhưng sau khi không có kính mắt thật nhìn lập thể, cẩn thận ngũ quan của cô Làn da trắng nõn, hơn nữa một đôi mắt to Bởi vì so bóp mà mang theo một chút ướt át ngập nước Tổ hợp đứng lên là bay ra một khuôn mặt xanh đẹp làm cho người ta kinh diễm Bỗng dưng anh cảm thấy trống ngực của mình đập thật là mạnh Anh đem mặt sai đi, không rõ làm sao mà tim mình để đập nhanh như vậy mà vô tâm lăng sau khi đem kính mắt đẩy vào lại thấy biểu tình của anh có một chút quái gì, không có trả lời câu nói của cô. Ngược lại còn đem mặt chuyển qua chỗ khác. Hào trường nga, anh làm sao vậy? Không có việc gì cả. Cô tới gần anh hơn hỏi, anh không phải là có chỗ nào không thoải mái chứ? Không có. Chính là anh. Hai má bị người nhéo mạnh xuống, làm cho cô bị đau keo lên một tiếng. Hạ Tuấn Bình dùng sự tức giận. Để cha giấu cảm giác khó hiểu kia Không có chuyện gì Vì sao lại tới gần tôi hả Lần sau không được phép tới gần tôi như vậy Đã biết chưa hả Tôi biết rồi Xa xa mặt cô nhớ kỹ Học trường chính là không thích người ta tới gần mình Nghĩ rằng anh đang giận cô Nhưng buổi trưa ngày hôm sau Hạ Tuấn Bình lại mang theo hai hộp cơm Cái này cho cô ăn Nghe nói người giúp việc Cô học trường đã mua cơm hộp đến trường học Là lại xe của gia đình anh nhìn hộp cơm xa hoa phong phú bày ra trước mắt nước miếng của vụ tầm lăng thiếu chút nữa thì chảy xuống tôi không có thể ăn cơm hộp của anh được bằng không thì hộp cơm của tôi phải làm sao bây giờ không thể nào lãng phí được thức ăn sao còn lãng phí cầm lại đây tôi cũng ăn một miếng luôn hậu chồng muốn ăn cơm hộp của cô ư chính là anh không phải nói cồng hộp của cô thật là kinh khủng ư khi cô còn chưa có phản ứng thì hạ tuấn mình đã đưa tay ra vội lấy hộp cơm của cô liền nhớ anh nói Anh há miệng ăn cơm. Nhìn anh ăn sạch hộp cơm của cô, vô tâm lăng nở ra nụ cười. Học trường à, tuy rằng tất cả mọi người đều nói anh rất là khó ở chung, tính tình là không tốt. Nhưng kỳ thật, anh chính là người rất tốt nha. Người tốt ư, không ai từng nói anh như vậy, làm cho nhất thời cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Không biết nên nói cái gì, lại đành phải nhéo nhéo hai má trắng mịn đang cười sáng lặng kia để che giấu sự hoảng hốt trong lòng. lúc ăn cơm. Không được nói chuyện. Vô tầm lăng vút vút cỏ má bị véo đau. Cô lại biết thêm một sự kiện. Tỷ ra học trường cũng không thích có người khen ngợi mình. Lại qua vài buổi trưa, vừa đi vào trong phòng vật lý. Cô liền nhìn thấy trên bàn có phải cuốn sách tham khảo mà cô muốn. Học trường à, cái này là sách tham khảo sao? Đó là sách tôi đã dùng qua, hiện tại cho cô. Thật như vậy ư? Vô tầm lăng mừng rỡ như điên. Cô không thèm để ý là sách tham khảo khác nhau. Có thể xem là được rồi. Cô cười tiếp mắt, sau đó hướng cái anh nói lời cảm tạ. Học trưởng à, cảm ơn anh. Học trưởng quả nhiên là người tốt. Bất quá lúc này đây cô lại không dám khen anh. Cô không dám cần anh quá thân cận. Thật sự là ngốc nghếch mà. Đây chỉ là mấy quyển sách tham khảo có cái gì là hay ho đâu. Vậy mà cô lại vui vẻ giống như bắt được vàng. Khóe miệng của Hạ Tuấn Bình công tự giác cũng dương lên. vô tầm lặng lật sách tham khảo, biểu tình có một chút hoang mang. Học trường à, anh không phải nói đây là sách đã dùng ca sao, nhưng mà thật nhìn còn mới như vậy, hơn ở bên trong đều không có chữ viết. Anh trường mắt liếc nhìn cô một cái. Cho cô dùng, lại còn dài dòng như vậy, cô muốn làm cho tôi tức giận có phải hay không? Không có, không có mà. Hai tay cô chạy nhanh băng bó hai gò má của mình lại. Cô sợ tôi sao? Vụ tâm lăng suy nghĩ rồi lắc đầu, cô chính là không muốn bị người khác nhéo má, rất là đau nha. Vậy thì bỏ hai tay ra. Thấy cô hai tay vẫn che mặt hắn nói. Buông hai tay ra, tôi sẽ đáp ứng không nhéo vào hai máu của cô nữa. Thật vậy ư? Thật sự. Nghe được anh không hề nhéo hai máu của mình, vô tâm lăng vui vẻ mà nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net